Trường 2 Sáng hôm sau tỉnh dậy Đôi mắt còn cay nhức vì thao thức rất lâu trong đêm Hậu Đưa mắt ngó ngay lên gác Và biết tâm vẫn còn ngủ say Hiên cũng chưa dậy nổi Nàng nằm nghiêng Quay mặt vào vắt Thò hai bắp chân ra khỏi mền Nhìn em Lòng hậu chợt nhói lên Niềm ân hận Vô biên Chỉ vì hậu Quá ham đi mấy nên mới đẩy em gái vào cuộc chơi cực kỳ nguy hiểm này hậu thở dài vén mùng chui ra đứng dưới đất khom người lôi tấm chân đắp cho hiên kín mít từ cổ xuống chân không phải hậu sợ trời lặn mà vì không muốn thằng tâm lát nữa thức dậy từ trên gác bước xuống có thể nhìn thấy hiên mặc đồ ngủ nằm hớ hên mời gọi lúc kéo tấm chăn để phủ lên ngực hiên Hậu Giật thoát người Vì chợt phát hiện ra con dao nhỏ Hiên Giấu ở bên cạnh giường Hậu thử người Đứng yên Suy nghĩ và choáng váng Hình dung Đã án mạng sẽ xảy ra Nếu thằng Tâm Lại tiếp tục Tái diễn cái trò liều lĩnh Như Chưa qua Hậu nhẹ nhẹ Lôi con dao ra Đem cất vào bếp Chỉ đứng tần ngần một lúc Rồi lấy khăn bông đi tắm Tắn răng Rửa mặt Nhân tiện, múc nước, chứa sẵn Để dùng trong bi lê Công việc này bình thường tâm Vẫn tự nguyện đảm trách Từ khi nhập trại Nhưng từ nay Chị em hậu Không còn trông mong gì ở gã nữa Hậu Mở cửa sắt cái thùng ni lông bước ra Ngày nhập trại Hậu may mắn Được đẩy vào cái bi lê Mà hầu như mọi đồ dùng cần thiết đều có sẵn Do những người đến trước sắm sửa bỏ lại Bộ bàn ghế ngồi ăn cơm Và học bài còn rất mới Nồi niêu, mát đũa Thứ nào cũng sạch Chứng tỏ cái gia đình cư ngụ Ở đây trước hậu Chắc phải thuộc loại giàu Hậu bước xuống thềm Mới sáng sớm mà sân trại đã ồn ào người qua lại Người ra khu vệ sinh múc nước Người vội vã, mua thức ăn sáng để chuẩn bị đến trường Hai cha con ông hàng xóm đang ngồi trước cửa Trước gói sôi đậu xanh Hậu quý Và Thèm lối sống của gia đình đó lắm Ông bố là người trí thức, hiền hòa và kiên nhẫn Lúc nào cũng cặn kẽ dạng dài Cho mấy đứa con Ông cầm cuốn sách tiếng Anh trong tay Lật qua lật lại mà nói Thế kỷ thứ mười lăm là thế kỷ mà bộ mặt thế giới thay đổi lớn lao. Nhờ ngành hàng hải phát triển, đặc biệt là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ông Kha Luân Bố đã tìm ra châu Mỹ vào năm 1492. Tiếp theo đó là hàng đoàn nhà thám hiểm lao ra đại dương đi tìm đất mới, mở đầu cho phong trào đánh chiếm thuộc địa, kéo dài, mãi cho đến thế kỷ thứ hai mươi. Ông Magellan Lăng... tìm ra Philippines vào năm 1.521 hơn 40 năm sau Philippines với hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ đã trở thành đất của Tây Ban Nha kéo dài mãi đến năm 1.899 mới chuyển qua tay Mỹ và mới đây lúc Thế Chiến thứ hai chấm dứt Phi mới trở thành một quốc gia độc lập Thái hậu đi ngang ông ngừng nói Đứng dậy gặt đầu trào niềm nở Hậu chào lại Nhưng bỏ đi ngay Vì đầu óc còn đang rối bời Không đủ điểm tĩnh Để thăm hỏi xã giao ông hàng xóm Mà chị vẫn có lòng quý mến Gần như trắng đêm qua thao thức Cố gắng vận dụng trí óc Để đối phó với những đòi hỏi Đầy dục tính của thằng con rể Những ngày sắp tới Hậu vừa nảy ra một ý định Sáng nay sẽ lên văn phòng xin gặp Jack Tâm sự riêng để ăn, để nhờ ăn cố vấn, may đã có thể dắt chị em hậu thoát khỏi đoạn đường rắc rối này chăng? Chắc là nhân viên của cơ quan thiện nguyện ICMC làm việc ở đây đã trên một năm. ICMC tuy là một cái tên nêu rõ xuất xứ là thuộc Thiên Chúa giáo nhưng thật ra Nhận tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để điều hành công việc huấn luyện và giáo dục tại trại này. Họ đưa Jack qua đây với tư cách là một counselor, hướng dẫn những người sắp sang định cư ở Mỹ. 10 năm trước, Jack cũng là một thuyền nhân với kinh nghiệm bản thân đã trải qua ở trại tị nạn nên anh rất thông cảm với người đi sau và biết rõ họ cần được trang bị những thứ gì. để bước vào một xã hội mới hoàn toàn khác biệt với quê hương họ. Vai trò này rất thích hợp với Trác, bởi anh vốn tính tình hiền hậu, nghiêm chỉnh, nói năng rành mạch và nhất là nặng lòng nhân ái đối với đồng bào. Ngày mới nhập trại, chị em hậu có lên văn phòng làm việc với Trác một lần, sau đó thỉnh thoảng cũng gặp Trác ở nhà thờ hay trong những buổi sinh hoạt. của trường pass preparation for America secondary School môi trường dành cho các trẻ em tuổi từ 11 đến 16 trao dồi ăn văn để chuẩn bị vào trung học Mỹ và tuy không có mối liên hệ gì đặc biệt chắc cũng đã có lần ký tên bảo đảm để hậu và Hiên được phép rời trại ra chơi ngoài phố khoảng hơn 9 giờ hậu có mặt Trước văn phòng làm việc của Jack trong khu hành tránh Trước khi lên đây Hiệu, Hậu Đã cẩn thận chờ Tâm Ra khỏi nhà một lúc khá lâu Rồi chị mới dám bỏ đi Bởi hết Vẫn còn đang ngủ Tâm Học lớp sáng Hai chị em Hậu học lớp chiều Từ giờ phút này Hậu Không dám rời xa em khi Tâm có mặt Chẳng những chị sợ Thằng con rể sẽ làm ẩu Mà nhất là chị sợ hiên Sẽ dùng dao kháng cự Gây án mạng rồi đi tù Chị biết hiện nay Trong nhà giam địa phương ở Philippines Vẫn đang Có mặt một vài người Việt Nam Can tội hiếp dâm Đánh lộn gây thương tích Những người thiếu suy nghĩ ấy Sẽ nằm thao thức Chờ ngày mãn hạn Để rồi tống xuất về nguyên quán Cái biễn nạn ấy thê thảm lắm Chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy rùng mình rồi từ ngoài cửa ngó vào hậu thấy hai cô thư ký người phi đang nói chuyện với nhau và chắc chắn phải là chuyện vui bởi cả hai cùng cười vang lên từng chập ngần ngừ một chút hậu bước vào ho nhẹ làm hiệu rồi ngỏ ý muốn gặp trác hai cô thư ký ngưng bặt câu chuyện trở về vị trí của mình để bắt đầu một ngày mới cho văn phòng icmc họ niềm nở mời hậu ngồi chờ rồi một cô vào phòng thông báo cho chắc biết làm việc ở đây họ thích lắm lý do giản dị là lương rất cao giống như sở mỹ ở việt nam trong những năm sáu mươi bảy mươi cùng một công việc nếu làm cho chính phủ phi lương bổng chỉ bằng một phần ba so với trại này bởi vậy cô nào cũng phải cố gắng để bám lấy job Riêng những cô độc thân Còn có thêm một niềm vui sâu kín nữa Là hy vọng trong giao tiếp thường nhật Với nhiều nhân viên Từ các nước khác đến làm việc Biết đâu Chẳng nảy sinh ra một chuyện tình Để rồi làm nhịp cầu Đưa các cô ra khỏi Philippines Hậu Ngồi mới vài phút Thì chắc đã đẩy cửa Bước ra và mời Hậu Vào hẳn bên trong Sống ở Mỹ gần 10 năm, chắc đã quen với lối giao tế rất thoải mái và bình dị, không còn Vương chút dấu tích quan liêu nào mà người ta thường thấy ở các quốc gia chậm tiến Người tị nạn vào gặp ăn Phần lớn đều tỏ ra khúm núm sợ sệt Và đôi khi lễ phép một cách quá đáng Theo thói quen Cửa quyền Mang theo từ quê nhà Khiến chắc Có lúc thấy phì cười anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hậu chỉ ghế cho chị ngồi rồi vui vẻ hỏi hôm nay chị nghỉ học à hậu vừa ngồi vừa đáp thưa không ạ tôi học buổi chiều chắc vốn có biệt tài nhớ tên thân chủ của mình giống như nhiều ố bác sĩ có khả năng nhớ hết tên bệnh nhân bất cứ ai vào gặp tráng một lần anh đều không quên huống chi chị em hậu đã tiếp xúc với anh đến hai ba bận tuy vậy anh cũng làm bộ hỏi cô gì con chị cô hiên phải không ừ tôi nhớ ra rồi cô hiên có khỏe không hậu gật đầu dạ thưa ông cháu hiên vẫn bình thường chắc cầm bút chì xoay xoay trong tay và kể nghe nói chị được cấp cái bin lê rộng rãi lắm phải không chỉ có ba mẹ con không phải chung độ với ai Như vậy là hên lắm rồi đấy Chạy này Tương đối rộng Nhất là khu 1 và khu 2 Hồi trước có bi lê Chứa đến mười mấy người chen chúc nhau Nằm cả dưới đất mà vẫn chặt Khổ nhất là hai ba gia đình Phải sống chung Mất hết cả những cái riêng tư Chị qua lúc này Kể ra cũng may Hậu cười buồn Dạ vâng tôi cũng nghe người ta bảo như vậy Chác bói thật nhanh và đôi mắt ưu tư của hậu Và đoán ngay chị Đang có chuyện rắc rối cần giải quyết Nói đúng ra Hầu như bất cứ ai Đến gặp riêng Chác Cũng đều mang theo một vấn đề Bởi nếu không thì người ta Chẳng cần đến Chác Ngay cả những học sinh ngỗ nghịch Lười biếng hoặc lẩn thận Cũng được Các cô giáo phi gửi sang cho Chác Để nhờ anh tìm hiểu và uốn nắn Giống như một giáo sư tâm lý Hoặc một bác sĩ chuyên khoa tâm thần Bởi vậy nói chung Ngày tháng của chác ở trại chuyển tiếp này Là một khoảng thời gian có lẽ đặc biệt nhất Trong đời anh Chị Toàn nhìn thấy những rắc rối Của cuộc đời Anh già giặt hỏi Hậu Chị gặp tôi Chắc có điều gì Muốn nói cho tôi biết Hậu gật đầu Nhưng không đáp ngay Chị kéo cái ghế sát lại Gần cạnh bàn Rồi đưa mắt nhìn ra cửa Dù rằng cánh cửa đã khép chặt Mẫu đối thoại Không lọt ra ngoài được Khá lâu hậu Mới nói nhỏ như thầm thì Thưa ông Đáng lẽ Tôi không thể tiết lộ điều này với ông Bởi ông làm việc cho phái đoàn Mỹ Nhưng tôi thấy ông là người đồng hương Đã là người tử tế Chắc ông không nỡ hại gia đình tôi Nên tôi mới dám nói Hậu ngưng lại Đưa mắt nhìn Chác thăm dò Chác vội xòe bàn tay ra dục Vâng Chị cứ nói đi Nếu tôi giúp được chị điều gì Thì tôi sẽ cố gắng Giọng Hậu càng nhỏ hơn Thu thật với ông Là gia đình tôi mua con lai Chác gật đầu và thở mạnh Tôi biết Hậu chố mắt nhìn và hỏi lại Ông biết Chắc ướn người ta phía sau Đan hai bàn tay vào nhau Chuyện mua con lai để xuất ngoại Đối với Chác Đâu có phải là một điều bí ẩn Thuộc loại khó phát hiện Chỉ nhìn Thoáng Là anh cũng có thể biết ngay Bởi anh Cũng là người Việt Mỹ Có thể không hiểu người Việt Không biết hết những mắn khóe của người Việt Nhưng Chác Là người Việt Thì anh phải biết Chỉ có điều Anh chẳng dạ gì mà chi hô lên Để người ta bị phái đoàn mỹ từ chối anh đáp vâng tôi biết chứ cô hiên đời nào là lấy cậu tâm tôi còn biết thêm một điều nữa là cô hiên không phải là con của chị chắc giải thích thêm bằng một lời khen kín đáo mặc dầu cô hiên rất trẻ nhưng chị đóng vai mẹ của cô hiên vẫn chưa được bởi giữa hai người tôi không thấy chênh lệch lắm rồi ăn mỉm cười tiếp nhưng mà chị nói đúng chị không nên tiết lộ điều này với bất cứ ai kể cả tôi chị cũng biết rằng những gia đình mua con lai like, nếu bị phát hiện hoặc bị tố cáo thì dứt khoát là sẽ bị tống về không thể đi mỹ được hậu mở to mắt Họ một câu quan trọng đứa con Lai Cũng bị về cùng với gia đình đó à? Chắc trả lời Không Chỉ có những người đi theo Mới bị trục xuất về nguyên quán Còn đứa con Lai Vẫn được phái đoàn Mỹ nhận Dễ hiểu thôi Bởi vì đây là chính sách dành cho con Lai Con Lai là chính Thân nhân đi theo là phụ Sau lời cắt nghĩa rất minh bạch của Chắc Hậu ngồi thừa người một cách đau đớn Hôm nay chị lên đây gặp Chác chỉ để cốt biết điều đó Từ lâu chị đã nghe người ta bảo như thế Nhưng Chị chưa tin hẳn Câu trả lời của Chác là thâu Nước lạnh Dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng chị Đêm hôm qua Thì thầm với Hiên về những ngày đen tối sắp tới Hai chị em đã có những ức lòng bảo nhau Nó muốn tố Cứ để nó tố Nó cũng bị đuổi về chứ đâu có phải mình Nhưng bây giờ nghe chắc nói thì sự thật sẽ không diễn ra như vậy." Hậu ngẫm nghĩ một lúc rồi yếu ớt bảo chắc. Làm hôn thú giả là cả hai bên cùng có lợi. Cùng thông đồng với nhau chứ đâu có phải riêng phía chúng tôi. Tại sao lại chỉ có mình chúng tôi bị phạt? Còn năng tâm thì không sao cả. Chắc ôn tồn giải thích. Cậu Tâm cũng sẽ bị khiển trách chứ. nhưng đó là chuyện của cậu ấy, chính sách của hoa kỳ là cho con lai và thân nhân đích thực của con lai sang mỹ chị và cô hiền không phải là thân nhân của cậu tâm thì làm sao mà qua mỹ được hậu cúi đầu trầm tư chắc im lặng theo dõi rồi cả phút sau mới nêu là cái thắc mắc mà anh chờ từ nãy đến giờ thế nhưng tại sao Mà tự dưng chị lên gặp tôi để tiết lộ điều đó Chắc là phải có lý do gì chứ Câu hỏi làm nước mắt của hậu bỗng ứa ra Chị cúi xuống thò tay vào túi áo tìm cái khăn Nhưng không có, đành phải dùng cánh tay Quệt ngang nước mắt Rồi, cố ngăn dòng lệ hậu lễ phép nói Vâng Tôi cũng biết là ông có lòng thương chị em tôi Nên tôi mới dám thô lộ với ông về cái hoàn cảnh gia đình của tôi như thế Sở dĩ tôi đánh liều Lên đây gặp ông Là vì mấy hôm nay Thằng Tâm Nó mất dạy quá Dạo ấy Nó bằng lòng làm hôn thú giả Lấy của tôi mười Mấy lê cái vàng Bây giờ nó cứ nặng nặng Đòi ngủ với con Hiên Ông có cách gì Giúp tôi Thì xin ông chỉ bảo Suốt đời chị em tôi Không dám quên ơn Chắc ngồi thử người nhìn lên bức tường trắng đục trước mắt. cố che giấu nỗi xúc động đang dâng tràn trong tim anh. Cái nghề counselor ở trại tị nạn gặp những khó khăn trùng điệp. Những eo le trồng chất và đồng bào chung quan Rất nhiều fan, ăn đã mất ngủ gần như trọn đêm. Dù rằng anh vẫn khắc ghi lời dặn của cơ quan tuyển dụng ngay từ hôm đầu nhận việc. Đừng bao giờ đi quá sâu vào những rắc rối của đối tượng. Để rồi biến những vấn đề của họ thành của mình Biết thế Nhưng anh không gạt bỏ được Anh không thể là cái máy hỏi đáp Ngày ngồi tiếp khách 8 tiếng trong phòng Cho đủ giờ để lãnh lương Rồi khi khép cửa Bước ra là thanh thản quên hết Anh muốn như thế lắm Nhưng anh không làm được Chặng đường này anh đã đi qua Chỉ khác là đi bằng thuyền Đến trại tị nạn Và khác chút nữa là ngày ấy Anh sống chen chúc và cơ cực hơn bây giờ rất nhiều Nhưng nhìn tổng thể thì anh cũng như mọi người ở bát tan này Đều bước chung một hành trình có ý nghĩa Là đi tìm mắn đất tự do Để có điều kiện vươn lên về mọi mặt Bởi vậy anh phải cảm thông và chia sẻ Những chuyện éo le đang diễn ra từng ngày trong các lê Không phải anh không biết Nhưng hôm nay anh thật sự xúc động Bởi anh được nghe trực tiếp do chính hậu Kể bằng những dòng nước mắt Anh khẽ bảo hậu Dĩ nhiên là trên mặt giấy tờ Thì hai đứa chúng nó là vợ chồng Thành ra chị cảm thằng Tâm cũng khó Chỉ có cách là nói khéo với nó thôi Hậu nghẹn ngào Tôi đã nói hết lời rồi đấy chứ Nghĩ đến nét đẹp mong manh của Hiên Rồi lại so sánh với tâm thân cục mệt của tâm Chắc đau xót hỏi Một câu thừa thải Nó cứ nhất định là ngủ với cô Hiên Hậu gật đầu Vâng Nó bảo không cho nó lấy Nó sẽ lên thưa với phái đoạn Chắc lắc đầu bấn khuân Nó mà thừa kẹt lắm đấy. Hiện nay đã có một số gia đình Bị từ chối Đã chuyển trại, Đang nằm chờ Ngày trở về Việt Nam Họ mua con lai Rồi lại bị Chính đứa con lai tối giác Đã sang đến đây Mà bị đuổi về thì Tội nghiệp quá Câu nói của Jack vang lên Như một tiếng than Rồi cả hai cùng yên lặng Vai trò cố vấn của Jack Lâm vào ngõ cụt Không có lối ra Bởi ngay tự căn bản Anh đã thông đồng Với một đối tượng có hành động sai Lấy nhau giả Tự nó đã sai rồi Và từ cái sai ấy Mới có chuyện rắc rối hôm nay Giống như yêu Nên mới thất tình Không thể nào thất tình được nếu không yêu Câu trả lời của Jack dành cho hậu lúc này Đáng lẽ phải là Chị làm hôn thú giả Tất nhiên chị phải chấp nhận Những hậu quả Do việc giả mạo đó gây ra Chỉ có thế thôi Tôi không giúp gì được cho chị Thế nhưng, chắc, không nói như thế được. Anh trầm ngâm một lúc rồi bảo họ. Thôi để tôi gọi nó lên. Tôi nói với nó vài câu xem sao. Nó đã được Mỹ nhận. Nó phải tôn trọng luật lệ của Mỹ. Theo luật của Mỹ, thì khi người chồng đòi ngủ với vợ, nếu người vợ không bằng lòng, mà chồng cứ ép buộc, thì người vợ có thể thưa chồng về tội hiếp dâm. Và dĩ nhiên, anh chồng phải vào tù. Tôi sẽ nói cho nó biết điều này May ra Hậu Chố mắt nhìn trác Ngạc nhiên một cách thích thú về điều Mà trác vừa nói Đâu phải cứ là chồng Thì muốn đòi hỏi gì Ở vợ cũng được Ồ, nước mỹ Quả thật xứng đáng Được coi là văn minh nhất thế giới Chị thấy khuây khỏa đôi chút Nhờ bám víu vào câu nói của trác Chị gật đầu Nóng ruột nói Ồ, xin cảm ơn ông. Vâng, nhờ ông cho nó biết điều ấy. Giờ này, chắc nó đang ở trong lớp học. Chắc xua tay cười nhẹ. Được rồi, chiều nay tôi sẽ gọi nó lên và gặp riêng nó. Cứ để nó ngồi, ngồi học đi đã. Rồi Chắc từ từ đứng dậy và bảo. Thôi, chị về đi. Sáng nay tôi còn phải tiếp một số người nữa. Chị cũng có thể nói. Cho cậu tâm biết về luật pháp Hoa Kỳ, như tôi vừa nói với chị. Bên Mỹ, đã có trường hợp người chồng hiếp dâm vợ, bị vợ bắn chết, và người vợ ra tòa được tha bổng vì tự vệ. Hậu nhắc lại hai ba lần lời cảm ơn, rồi đi lùi dần ra cửa. Nhưng chắc, sức nảy ra một ý nghĩ mới trong đầu, anh gọi giật hậu lại và nói nhỏ. Chị cứ thử tính lại xem Tôi có nên gặp cậu Tâm hay không Tự dưng tôi kêu nó lên Nói với nó câu chuyện vợ chồng Như tôi vừa nói với chị Tất nhiên là nó sẽ biết ngay là Chị hoặc cô Hiên đã lên gặp tôi Là bởi vì chuyện vợ chồng Giữa nó với cô Hiên Hoàn toàn là chuyện riêng tư Làm sao mà tôi biết được nếu chị không nói Như thế tôi sợ rằng Nó lại càng oán chị với cô Hiên Rồi đâm ra liều Để yên đâu, Nó chỉ dọa Tôi mắng nó Có thể nó sẽ bực mình Và nó sẽ lên gặp phái đoàn Mỹ Tố cáo chị mua con lai like. Trừng đó không có cách gì mà gỡ được Hậu cúi đầu yên lặng Quả thật những điều chắc vừa nói rất thú lý Nhưng cũng có nghĩa là chắc không giúp gì được cho chị em Hậu Hậu thất vọng Đứng yên thêm một chút nữa rồi Nói hôm nào mời ông ghé chơi ăn cơm với chị em thôi tôi ở uh, phai một chắc lắc đầu cười tôi biết chị ở chỗ đó chứ nhưng tôi cũng xin cảm ơn chị với cô hiên chị cũng biết luật lệ ở mỹ khắt khe lắm nhân viên các phái đoàn khác như na uy đan mạch thụy điển có thể tiếp xúc thân mật với người trong trại Ghe thăm từng bile lê Ăn uống thoải mái với họ Nhưng riêng phái đoàn Mỹ chúng tôi thì không được phép tôi uống của chị một ly cà phê Cũng có thể bị khiển trách, Uống một chai bia thì bị sa thải ngay Thôi Để chờ qua Mỹ Nếu còn gặp lại Thì tôi sẽ xin chị Nấu cho tôi một bữa cơm Việt Nam Hậu cười buồn Chờ qua Mỹ Không biết có qua được hay không đây Chắc mở cửa cho hậu bước ra Anh đứng trong cửa sổ Trông theo bóng dáng mong manh của hậu Lòng buồn bởi vậy Như đang thấy trước một người thân Sắp lâm nạn mà không thể cứu được Làm việc ở đây Giữa hàng ngàn đồng hương Đến rồi đi Chắc đã gặp gỡ Đã dấn thân Vượt quá giới hạn Mà cái job của anh đòi hỏi Hầu như ai Anh cũng quen Hay ít ra anh cũng biết Nhưng chẳng hiểu sao Riêng với Hậu Anh thấy có cái gì khác lắm Ở người đàn bà 38 tuổi ấy Có điểm nào đó Bắt anh cứ phải chú ý Mà anh nghĩ mãi không ra Hình ảnh của một người tình rất xa Trong tiềm thức chăng Hay khuôn mặt Của một người quen Đã gặp ở đâu đó Mà anh không nhớ rõ Chỉ biết rằng Với chị em Hậu Anh mơ hồ cảm thấy mình cần dành nhiều sự chăm sóc hơn, bởi họ xứng đáng được như vậy. Chính vì thế, tuy lúc nãy, từ khước lời mời của hậu, nại cớ là đột lệ phái đoàn Mỹ nghiêm khắc, nhưng chắc dự chủ chiều nay, sau giờ làm việc, anh sẽ ghé thăm hai chị em, và nếu có thể, sẽ lựa lời nói. Với tâm vài câu, nội quy của phái đoàn Mỹ thật ra cũng không quá nghiêm khắc như chắc nói. Với hậu lúc nãy, chẳng qua là chắc quá cẩn thận mà thôi. Anh vẫn có thể ghé thăm từng nhà, uống với họ ly nước trà, hoặc thậm chí ăn bữa cơm gia đình trong không khí thân mật Chỉ có uống rượu là dứt khoát không được, bởi rượu bia chỉ bán trong khu giải trí riêng. Hậu về đến nhà ngạc nhiên khi thấy thằng Tòng đang đứng nói chuyện với Hiên. Hậu hớt hãi, hỏi ngay. chuyện gì thế cả hiên và tàu cùng quay ra nhìn hậu nét mặt rất bình thản hiên đáp có gì đâu hậu thở dài đặt bàn tay lên ngực tòng khẽ cúi đầu nói nhỏ chào bác ạ vốn ái cảm với tàu vì thế tàu vẫn thường đi chung với niệm cho nên lầm tưởng rằng tàu cũng như niệm hậu hầm hầm nhìn gã Rồi quay sang hỏi Hiên một lần nữa. Có chuyện gì vậy? Thằng Tâm đâu? Nhưng Hiên chưa kịp đáp. Thì Tổng đã lễ phép trả lời ngay. Thưa bác. Thằng Tâm nó đau. Bị cảm. Ngồi học không được. Nên cháu đã đưa nó về rồi ạ. Hậu hỏi. Nó đâu rồi? Cảm nặng hay nhẹ? Tổng vẫn giữ thái độ. Nhã nhặn Thưa. Nó nằm nghỉ trên gác. Chắc là nặng. Vì cháu thấy người nó run dữ lắm Nó bảo với cháu là Chắc tại hôm qua nó bị mắc mưa Ướt hết cả quần áo Mà nó không chịu thay Hiên nhìn hậu gật đầu Nàng đồng ý ngay với tàu, Bởi nàng nhớ lại chưa hôm qua Lúc tâm nắm hai cổ tay Và đẩy nàng sát vào tường Toàn thân nó Đang ướt sũng như chuột lội Chỉ có điều nàng không biết Là ngoài việc dầm mưa hôm qua nó còn theo tòng và niệm đi ngủ với gái giữa lúc cơ thể đang lừ đờ sẵn cho nên hôm nay mới ngã bệnh. Hậu dịu giọng hỏi Tòng. Sao cậu không đưa thẳng nó lên bệnh viện giúp tôi? Tòng nhũ nhặn đáp. Thưa bác, nó đòi về nằm nhà vì nó kêu lạnh, chịu không nổi. Hậu hài lòng bảo Tòng. Thôi được rồi. cảm ơn cậu tòng muốn nấn ná ở lại nói chuyện với hiên nhưng chẳng biết nói gì nữa lúc nãy ở lớp nó hăng say tự nguyện dìu tâm về có phải vì yêu thương thằng bạn mới quen này đâu tất cả chỉ vì hiên vì muốn gần gũi với hiên trong chốc lát mà thôi tòng cũng có người vợ cùng tuổi tên ngọc dĩ nhiên là vợ giả trên giấy tờ nhan sắc khá mặn mà ở trung bin lê đã mấy tháng nay Nhưng nó hoàn toàn dừng dưng, không chú ý đến. Có lẽ bị vẻ đẹp của Ngọc cứng quá. Kết quả của việc sửa mắt, nâng mũi, trẻ cầm, làm má lúm đồng tiền. Và xâm lung mày một cách lộ liệu khiến Ngọc mất hết cả nét quyến rũ tự nhiên của một người phụ nữ. Chỉ nghe Ngọc, chỉ vì Ngọc nghe đồn bên Mỹ sửa sắc đẹp đắt lắm. Cho nên trước khi đi, nàng đến một thẩm mỹ viện nổi tiếng ở Sài Gòn yêu cầu... họ làm luôn một loạt, cho đỡ mất thì giờ và tiền bạc bề sau. Không biết bên trong nàng còn có sửa gì nữa hay không. Nhưng nhìn bên ngoài như thế thì cũng có thể coi là full service rồi. Thằng em trai đi chung với ngọc, có lúc bảo với tòng, coi người bãi cứng như khúc gỗ, còn mặt của bà thì như pho tượng. dạy mà cũng có đứa khen đẹp Ai khen Ngọc đẹp Chứ Tòng thì dứt khoát là không Chứ gặp mắt của Tòng Chỉ có Hiên là tuyệt mỹ từ đầu đến chân Cho nên Lắm khi Tòng Đã thoáng cảm thấy tiếc Là trời không run rủi Để Tòng gặp được Hiên Làm hôn thú Và đi chung với nhau Dĩ nhiên nếu ở chung với Hiên Thì Tòng cũng sẽ chỉ ngắm nhìn Như một bông hoa thôi Chứ không bao giờ Dám có ý Ám muội như niệm và tâm Tổng gật đầu chào hai chị em Rồi bước ra cửa Đi mấy bước Tổng còn ngoái cổ lại nhìn Hiên Nhưng Hiên Không trông thấy Vì còn đang mãi nói chuyện với Hậu Hậu đưa mắt nhìn đến gác Rồi lại nhìn Hiên Chị Thấy thoáng vui trong lòng Bởi vì thằng Tâm đau nặng Có nghĩa là Sẽ hoãn được cho chị những đòi hỏi láo lếu của nó Ít nhắm Cũng được vài ngày Chị hỏi Hiên Tôi đã uống thuốc gì chưa? Hiên lắc đầu lạnh nhạt Em không biết Rồi Hiên Đổi ngay sang đề tài khác Không thèm bận tâm Đến việc đau ốm của tâm Nó chết luôn càng tốt Nàng hỏi Chị đâu sớm thế? Em dậy Chả thấy chị đâu cả Em nấu cơm rồi đấy Vì tâm đang nằm trên gác đến hậu không dám nói thật cho hiên biết là mình đã lên văn phòng gặp trác chị bâng quơ bảo em tao ra chợ định mua vài thứ lặt vặt nhưng chợ hôm nay chả có gì lạ rồi chị rón rén lên gác đứng ở cầu thang hỏi tâm mày đau ra làm sao vậy? có phải đi bệnh viện không tâm không nói gì toàn thân nó co quắp run rẩy trong tấm mền mỏng dường như không đủ ấm. Hậu bước xuống nhìn quanh, Toan lấy cái chăn của mình lên để đắp cho nó, nhưng lại đổi ý vì sợ Hiên phản đối. Chị mở vali lục tìm một lúc, moi ra được một miếng vải dày mới mua hôm đi phố, chỉ cầm đến gác, đồng thời lấy thêm cái áo jean, tâm máng trên tường, bảo gã mặc thêm vào cho ấm. Hiên đứng ở cuối giường. ngứa mắt nhìn chị lăng xăng lo cho kẻ nội thù nàng thở dài chán nản bỏ vào bếp trên gác hậu ngồi bệt xuống sàn bên cạnh tâm nhắc lại câu hỏi lúc nãy ốm đau ra sao vậy tao đưa lên bệnh viện nhé tâm khẽ mở mắt nhìn hậu lắc đầu và từ từ ngồi dậy mặc thêm áo nhìn bàn tay run rẩy của gã cải mãi không xong cái nút Học thêm mũi lòng Làm thay cho gã rồi Bảo gã nằm xuống Chị kê cái gối đầu Cho tâm Và kéo mền Chùm kín mít từ cổ xuống chân Xong rồi Hậu phủ thêm Tấm vải Ngang ngực tâm Lôi cái cassette Lại bên cạnh Mở nhạc nhỏ nhỏ Cho nó nghe Để dỗ giấc ngủ Rồi chị đứng dậy Rút lui Xuống nhà dưới Chị vào bếp Nói nhỏ với hiên quẹo như con trâu mà chỉ có một trận mưa là nằm vạ nằm vật ra run như cầy sấy. Hiên đang dọn cơm nhìn chị khẽ gắt. Việc gì mà chị phải lo cho nó, để cho nó chết luôn cho rồi. Hậu cãi Chuyện em cứ nói thế. Nó bôm đầu sai rạng ở đây thì biết ngày nào mình mới rời chạy được. Có chuyện một lý do trong thâm sâu còn có một động cơ nữa khiến hậu Tỏ vẻ ân cần chăm sóc thằng con rể Chị vẫn mong Hy vọng rằng Chị đem lòng tử tế đối xử với nó Thì nó cũng sẽ hồi tâm Nghĩ lại và bỏ ý định ngông cuồng Là sẽ đòi hỏi ngủ với hiên Đó là một niềm tin trong cuộc đời Mà hậu vẫn áp dụng từ khi mới lớn Mặc dầu nhiều lần chị cũng đã gặp thất bại Thế gian không phải ai cũng giống hậu Không phải Hãy cứ hết lòng với người ta Thì người ta Sẽ đền bù lại Điển hình là chồng của Hậu Hậu đã cay đắng nhịn nhục đủ mọi thứ Mà rút cục Vẫn không níu kéo nổi người đàn ông Thay lòng đổi giả Nhưng làm sao được Khi trời đã phú cho Hậu cái tính như thế Còn nước thì còn tát Hậu Muốn tỏ cho thằng Tâm thấy Cái tình nhân ái của Hậu Đối với nó Khi nó ốm đau Để nó phải cảm động Mà cư xử tử tế với chị em hậu. Vừa bưng bát cơm lên hậu. sực nhớ ra một việc quan trọng. Lại đặt bát xuống. Và leo lên gác. Hỏi tâm. Thế mày đã uống một viên thuốc nào chưa? Để tao lên bệnh viện xin thuốc cho mày nhé. Tâm thỏ đầu ra thều thảo đáp. Uống rồi má. Cô giáo. Cho uống hai viên thuốc cảm rồi. Nghe giọng nói yếu ớt của tâm. thoáng cảm động gật đầu. Vậy thì nằm ngủ đi. Ta đi học về ta nấu cháo cho mà ăn. Anh bắt cháu nóng. Với hẳn là giải cảm ngay. Hậu leo xuống, trả lại bàn ăn với Hiên, nhưng Hiên không nói gì, cắm đầu ăn cho xong bữa cơm đơn giản để còn chuẩn bị đi học. Buổi chiều đi học về, Hậu leo ngay lên gác, sự bệnh tĩnh của tâm tăng giảm thế nào?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 lên nằm trên ấy có bác sĩ chăm sóc rồi tâm luồn tay phía dưới lưng của tâm đỡ gã ngồi dậy tâm về oải dựa lưng vào tường co lo ro vì lạnh hai tay níu chặt cái mền trước ngực rồi chỉ một phút sau gã lại nằm lăn ra sàn và yếu ớt nói con không lên bệnh viện đâu má má xuống lấy cho con ly nước hậu nhìn gã ưu tư thôi Đi lên bệnh viện Nằm nhà không được đâu Tâm lắc đầu Nhắc lại Không sao đâu má Má xuống lấy đi nước lên đây cho con đi Học Bước nhanh xuống cầu thang Vào bếp lấy nước Nhân tiện Nhắc Hiên nấu cho Tâm Nồi cháo nóng Với thịt gà hột Hiên Đang căm thủ Tâm Nên thản nhiên thoái thác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 không đồng ý với thái độ của chị nàng bảo tối này em đi tập hát ở bên nhà An hải hậu đang rót nước dàn mặn cái ly xuống bàn bước tới nắm cánh tay hiên đôi ra gần cửa nói nhỏ như gai gắt mày chả có ý tứ gì cả thứ nhất trước mặt mọi người trong trại và nhất là trước mặt phái đoàn mỹ mày thì đã có chồng có chồng Mà cứ rong chơi một mình Đứa nào Nó ghét Nó tố cáo thì sao Thứ hai Mày đã không chịu Đi đâu ra ngoài Với thằng Tâm Là chồng mày Mà lại cứ đàn đúng Hát sướng với thằng Hải Thì rõ ràng là mày chọc tức thằng Tâm rồi Chứ còn gì nữa ăn bụng Không biết chùi mép Đã làm hôn thú giả Thì phải cẩn thận Hôm nọ Mày Với thằng Hải Đem nhau ra Vườn xoài Sau chùa phải không Người ta bắt gặp Người ta về mắt với tao bảo mày đi đâu với thằng tâm một tí thì mày dẫy lên Như đỉa phải bôi bôi trong khi mày hẹn hò với đứa khác nó không thù mày sao được tao lo từng giây từng phút con mày cứ nhẫn nhơ chẳng để ý gì cả hát hò cái gì ở đây nín thở qua sông vài tháng nữa sang mỹ rồi mày muốn hát cả ngày chẳng ai cấp hiên thế tội nghiệp chị nhưng vẫn cãi Trẻ nhé em, cứ ngồi suốt ngày trong nhà Học Nhìn lên gác như sợ tâm Nghe được mẫu đối thoại giữa hai chị em Chị nói nhỏ hơn Ai bảo mày Cứ phải ngồi trong nhà Gần ra ngoài để cứ việc đi Nhưng mà mày phải tránh cái việc Tụ tập đàn hát Và nhất là đi chơi riêng với con trai Bởi vì mày đã có chồng Dù là chồng trên giấy tờ Tao đưa mày đi vượt biên ba lần bị bắt cả ba lần nào cũng ở tù cả năm trời ngồi tù vừa đói vừa khổ nhốt kín trong bốn bức tường vậy mà mình còn chịu được huống hồ là ở đây sướng như tiên mà lại biết chắc là chỉ ở có mấy tháng